Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 3 Chương 24 Ta tới để đón người Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rong Tiểu Viện Một Mảnh Tỉnh Mịch Trần Trường Sinh trước kia Đã từng gặp chu Thông Hơn nữa không chỉ một lần Nhưng đây là lần đầu tiên Hắn thực sự nhìn thấy chu Thông Nhìn thấy chu Thông Thực sự Hắn nhìn gò má tái nhợt, đôi môi mỏng như đao, quang vào đỏ thẩm như máu. Cảm nhận được một loại khí tức kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Ngửi thấy được mùi máu tươi càng ngày càng đậm, tựa như là chân thật bình thường. Tầm mắt của hắn cuối cùng rơi vào trên tay chút hông. Đôi tay rất thon dài, móng tay cắt vô cùng sạch sẽ Tìm không được một chút dơ bẩn càng không có vết máu Nhưng hắn biết Đôi tay này từng giết chết không biết bao nhiêu trần thị hoàng tộc cùng quan viên chung với hoàng tộc Lại càng không biết móc mắt cùng tim bao nhiêu người Trần Trường Sinh cảm thấy tim mình đập trở nên càng lúc càng nhanh Sau đó bỗng nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu. Đôi tay này của chú không rất thích hợp dùng để cầm kiếm. Cho nên hắn hồi đáp tô ly tiền bối ở trên đường còn dạy ta kiếm. Kiếm là dùng để ghét người, lời nói như kiếm, phá chính là uy thế của đối phương. Trần Trường Sinh không hiểu những thứ này, nhưng rất tự nhiên đưa ra ứng đối. Mấy vạn dặm đường Nam Quy, Những thứ Tô Ly đã dạy hắn Vẫn ở trong thân thể của hắn Càng không ngừng phát huy tác dụng Đường Tam Thập Lục cùng huyên viên phá tỉnh lại Mặt lộ vẽ cảnh giác Chu Thông mỉm cười Hoa còn sót lại trên cây hải đường rối riết rơi xuống Có mấy cánh rơi vào vai của Trần Trường Sinh Trong tiểu viện quê ác âm sâm nhất Thời biến mất mất tiếc Mùi máu nồng đậm lại càng không biết đi nơi nào Chỉ còn lại có mùi hoa nhàng nhạt Không có ai nói chuyện Một lát sau, Chu Thông nhìn Trần Trường Sinh nói không vái kiến bổn quan Chính là vô lễ Một mảnh an tĩnh Trần Trường Sinh còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào Đường Tam Thập Lục vẫn trầm mặt không nói bỗng nhiên mở miệng nói ngươi có thân phận gì Địa vị gì Lúc hỏi những lời này Hắn quan sát mắt Chu thông tự như Quan sát một con rắn độc nguy hiểm Chu thông khẽ hiếp mắt Không nghĩ tới vị thiếu da đường da này Lại có can đảm chất vấn mình Hơn nữa Vô lễ như thế Không đợi hắn trả lời Đường tam thập lục Tiếp tục nói trần trường sinh Là viện trưởng quốc giáo học viện Lấy thân phận vàng về. Ở quốc giáo chỉ ở dưới giáo hoàng đại nhân. Mà đại nhân ngài chỉ là chủ quan nhà môn thanh lại ti. Chính là nhị phẩm. Cho dù thánh hậu nương nương thêm ân bày đức. Thưởng cho đại nhân địa vị tam đẳng công tứ. Cũng làm sao đánh đồng được với viện trưởng nhà ta. Nếu muốn bái ca F.I.F.N. Dĩ nhiên hẳn là đại nhân làm trước. Chu thông nhìn đường tam thập lục tự tiếu phi tiếu nói ngay cả phụ thân ngươi cũng không dám nói với ta như vậy. Đường tam thập lục nói cho nên gia gia đã nói, phụ thân ta không bằng ta. Chu thông nói nếu nói như thế, thật hẳn là ta làm lễ trước. Đường tam thập lục không có bất kỳ tâm tình biến hóa, không châm trọt. Không kiêu ngạo Không đắc ý Chẳng qua bình tĩnh chuyên chú tới cực điểm Nói đương nhiên Chu Thông nhớ mày Nói nếu nói như thế Hẳn là ngươi trước Đường Tam Thập Lục nói ta cùng hiên viên là học sinh Đi theo Chu Thông nói theo ai mà đi Đường Tam Thập Lục nói theo viện trưởng mà đi Ta chính là viện trưởng Trần Trường Sinh cuối cùng đuổi kịp tiết tấu của hai người Rất chính thức tự giới thiệu mình ta là viện trưởng quốc giáo học viện Trần Trường Sinh Chu Thông trầm mặt thời gian rất lâu Sau đó nhẹ nhàng sửa sang lại quang vào một chút Quang vào màu hồng ở trong hoa hải đường rơi xuống phá lệ bắt mắt Sau đó hắn chấp tay làm lệ hỏi Không biết Trần viện trưởng lần này tới đây, có gì muốn làm? Oát Phu Chiết Tụ là học sinh của Quốc giáo học viện. Trần trường sinh nhìn hắn nói ta tới đón hắn trở về. Tiểu viện Thanh U U An tỉnh, Thanh lại tuy nha môn đề phòng sâm nghiêm, nhưng phía ngoài ngõ đã tới vô số người. Cả tòa Kinh Đô cũng lâm vào trong không khí khẩn trương. Tất cả mọi người biết Trần Trường Sinh hôm nay tới gặp Chu Thông là vì cái gì? Nhưng đại khái tất cả mọi người không ngờ tới Trần Trường Sinh sẽ bình tĩnh tự nhiên đề ra yêu cầu của mình như thế. Bởi vì hắn đã xác định thân phận của mình. Hắn là viện trưởng quốc giáo học viện. Chiết tụ là học sinh của quốc giáo học viện. Viện trưởng quan tâm học sinh của mình. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa Thiên kinh địa nghĩa đến mức ngay cả Chu thông cũng thở dài một tiếng Nghĩ thầm tô ly quái vật kia đến cùng đã dạy cho thiếu niên này bao nhiêu thứ Sau đó hắn mỉm cười nói ta theo yêu cầu của Kiều đình Đem oát phu chiếc tụ giam vào ngục Nếu muốn thả người Trần viện trưởng cần ý chỉ của thánh hậu nương nương hoặc là văn thư thẩm kết của Đại Lý Tự Cùng Hình Bộ. Kể từ khi Thanh Lại Ti Nha Môn xuất hiện, Đại Lý Tự Cùng Hình Bộ đã biến thành vật trang trí, hoặc là nói trở thành phụ thuộc vào Thanh Lại Ti. Chỉ cần chu thông không ngật đầu, Đại Lý Tự Cùng Hình Bộ không thể kết án bất cứ cái gì. Ta thủ nhỏ đọc một lượt đạo tàng, Trần Trường Sinh bỗng nhiên nói Đường Tam Thập Lục cùng Hiên Viên phá nhìn hắn một cái Nghĩ thầm vì sao lúc này nhắc tới chuyện nó Chú không biết hắn sẽ tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình an tĩnh chờ Trần Trường Sinh nhìn hắn tiếp tục nói ta xác nhận Đại nhân đã trực tiếp tự ly cung tiếp nhận vụ án Chu viên Hình bộ cùng đại lý tự căn bản chưa từng lập án chú thông nói vậy thì thế nào Trần Trường sinh nói ta đọc một lượt đạo tàng đối với luật lệ đại chu cũng đọc lào lào ta rất xác định không có điều luật nào ủng hộ đại nhân tiếp tục giam giữ ác phu chiết tụ Chu thông nhìn hắn mỉm cười Trần Trường sinh nói mời đại nhân thả người Chú thông từ trong tay áo lấy ra một cái khăn tay tuyết trắng, nhẹ nhàng mà lau chùi khó môi. Động tác rất ưu nhã, nói cũng rất dễ cực. Giáo hoàng đại nhân tương lai của chúng ta, tính tình lại là không ổn như thế sao? Điều này làm cho người ta phải lo lắng tương lai của quốc giáo đó. Không biết là bởi vì động tác của chú thông, hay là vì những lời này, đường tam thập lục cao lại chân mày. Ta đã đáp ứng giáo chủ đại nhân chờ hai ngày nữa, nhưng... Trần trường sinh trầm mặt một lát tiếp tục nói hắn đã chết cho nên ta không cần đợi thêm nữa. Chu thông nhìn hắn bình tĩnh nói ta nghĩ quên ngươi một việc. Tội của chiếc tụ là cấu kết cùng ma tột. Chỉ cần có tội danh này, ta muốn giam hắn thời gian bao lâu, có thể giam thời gian bấy lâu. Đại nhân thật giống như cũng quên mất một việc. Vì lên án cấu kết cùng ma tộc ở Chu Viên chính là ba người. Chiếc tụ, thớp gian, còn có ta. Trần Trường Sinh nhìn hắn thật tình nói nếu như đại nhân thật cho rằng chiếc tụ sẽ cấu kết khùng ma tột Vậy chuyện đầu tiên ngài hiện tại cần làm Chính là đem ta nhốt vào trong ngụt Nếu như không phải thế Như vậy ngươi nên thả hắn Tiểu viện trở nên vô cùng an tĩnh Thậm chí có thể nói là tỉnh mịch Chỉ có thể nghe được thanh âm hoa rơi cùng tiếng hít thở Đây chính là lựa chọn hắn lưu lại cho chú thông thả chiếc tụ, hoặc là đem hắn cũng nhốt vào Chu thông chậm rãi hiếp mắt tưởng như thành lá liễu, lại tưởng như liễu diệt đau mà hắn quen dùng nhất Thanh âm của hắn từ kẻ môi mỏng bay ra cũng như thế, hơn nửa nhiều thêm mấy phân lạnh lẽo Ngươi! Đang uy hiếp bổn quan ư!